Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau khi khẩn giải xong xuôi rồi thì cái đường điện đó không ai sửa mà tự nhiên nó sáng rực luôn và người ta đã làm việc luôn cho tới sáng thì mọi việc chôn cất đã xong. Có điều là cô của con lúc ở căn nhà cũ hồi con còn nhỏ đó thì con hồi đó con có thấy trước nhà có một cây gòn bự lắm thì mọi người trong xóm có nói với nhau là hễ ban đêm đó, ai đi ngang đó đều thấy có bóng một người mặc áo trắng, tóc dài, che mặt, cứ lần dần ở đó, cho nên mọi người ai cũng sợ. Rồi sau đó thì cô con đã chặt luôn cái cây đó, và từ đó không nghe ai nói là thấy có cái bóng người mặc đồ trắng đó nữa. Sau này khi xảy ra chuyện của anh Trung, có người cũng đưa ra nghi vấn là không biết giữa bóng trắng ở cây gòn bự và việc cô con chặt bỏ cây gòn, có liên quan gì đến chuyện dông dựa vào anh Trung hay không nữa. Dạ thôi, đến giờ cũng đã trễ rồi, chuyện đến đây cũng xin tạm ngưng. Con xin chào chú Thảo, con hẹn hôm khác, khi thuận tiện con sẽ viết tiếp, con cũng còn vài chuyện nữa và con sẽ cố gắng viết gửi cho chú sớm. Chúc chú sức khỏe, con xin một lần nữa được ẩn dập. Quý vị và các bạn vừa nghe qua Kho tàng Chuyện Ma Dân gian Việt Nam kỳ thứ 468 với những câu chuyện tâm linh những câu chuyện trải nghiệm mà một em ẩn danh đã gửi về cho chúng ta để cùng chia sẻ cho nhau xin được cảm ơn Cảm ơn các bạn đã gửi chuyện Cảm ơn các bạn đã donate cho kênh youtube của Việt Thảo và phải nhất là cảm ơn Các bạn đã và đang nghe những câu chuyện tâm linh mà Việt Thảo kể lại. Chính các bạn là những người nghe đã tạo nên cảm hứng, tạo nên những nguồn động lực cho chúng tôi ngồi kể cũng như cho các bạn viết chuyện gửi về. Mong đàn kho tàng chuyển ngã dân gian Việt Nam sẽ được lưu giữ để mãi mãi về sau này. Xin lỗi, nói câu mọi người đừng ngại, đừng sợ. Mai này trăm tuổi già hay là có chuyện gì xảy ra mà Việt Thảo không còn tồn tại, thì ít nhất đây cũng là nơi lưu trữ những câu chuyện của các bạn để chúng ta có thể xem, có thể nghe lại trong tương lai. Có thể lúc đó Việt Thảo không còn trên cõi đời này nữa, có phải không nào? Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kế tiếp. Thank you and I love you.